Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sư phụ cưng chính là Đã nghe kể qua về bức tượng này Những hình vẽ kia Chính là một câu chuyện hay Nói cách khác là một bi kịch Của một láo đạo sĩ Tên là Trương Hạc Thiên Tùy những gì ông đập biết Cũng chỉ là những điều rất mơ hồ Nhưng nếu dựa vào hình vẽ Thì mọi chuyện sẽ chẳng nên rõ ràng hơn Thấy tiểu hào Cùng những người còn lại có vẻ tỏ bỏ Ông cũng không ngần ngại Mà bắt đầu kể về những biến cuốn đã xảy ra năm trong năm trước Nằm ý, Trương Hạng Thiên là một vị đạo sĩ rất nổi tiếng trên trạng thế Ông được người ta ví vong là thần tiên Vì không chỉ có võ nghệ cao cửa Mà còn có những phép biến hóa thần thông hoạt đạt Là người bình thường Nhưng vì chuyên tâm tu nguyện Nên có thể cưới mây lướt sắm Như bao vị thần khác Không những vậy Ông còn được dân chứng rất kính đại Và yêu quý Vì luôn xác thay dục đỡ mọi người, tiếng nhân độ thấy, ông ấy có một người đệ tử thân cận tên là A Bính. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi nghèo đói, nhưng may mắn được Trư Hạo khi nhận nuôi và thưa nạp làm đệ tử. Kể từ đó, anh ta quyết tâm sẽ sống chín phục tổng sư phụ của mình và A Bính cũng là người đệ tử mà ông ta tin tưởng nhất. Có lẽ vì vậy, nên lão đạo sĩ đã giao cho cậu một trách trách lớn lao. Lẽ chính là sức mình đi tìm thanh năng khí, thứ mà đã khiến tất cả mọi người đố đáng giết hại lẫn nhau. Ông nghĩ, nếu thứ đó biến mất, nhân gian sẽ thái bình, vậy nên liền sai đột để đi tìm. Không chỉ có thế, ông còn chuẩn bị cho A Bính khả năng khống chế lửa và nước, để giúp cậu ta có thể dễ dàng tìm ra báu vật đang vặn và vượt qua được mọi nguy hiểm. Như đã nói, Chu khắc khi là một đạo sĩ rất nổi tiếng, Vì vậy nên có rất nhiều thanh niên tranh trắng theo học nghề. Ông nhặt họ làm đồ đệ vì mong muốn họ sẽ là những người tài giỏi giúp ích cho đất nước, nước. Nhưng thật không ngờ, chính họ lại khiến ông rơi vào bực cảnh. Bạn họ bắt đầu dùng những tài nghệ của mình học được để đấu đá, giết hại lẫn nhau, ai cũng ngang ngược, vết xấu chích để khẳng định mình là kẻ mạnh nhất. Trước hành vi của đồ đệ, Trương Hạo Khin không thể nào kiềm chế được sự tức giận. Ra tay thu hết hồn phách của chúng Tất nhiên cơ thể không có hồn phách Chẳng khác nào là một cơ thể chết Hành động của ông quả thật Là một hành động dài dồn Thật không thể ngờ Con người trong lúc tức dậy Là có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy Nhưng nếu đứng trên góc độ Của Trương Hạng Kiên Ta cũng không thể hoàn toàn nổi lưới cho ông được Trên cương vị là một người sư phụ Chứng kiến những người mình tâm huyết dạy dỗ Trở thành kẻ sống Sao có thể không giận dữ Hơn thế nữa Bạn chúng nếu không chết đi Cũng sẽ là một nghiệp chứng hạng nợ Có điều trong lúc thu hồn phách Lám đạo, đạo sĩ đã sơ sót bỏ quyền bốn tên Và bốn tên ấy Chính là người gây ra khách chết của ông Bốn tên này không biết từ đâu Nghe được thông tin Ông đã chuyển dạy tất cả phép thuật Còn trao khả năng điều kiện nước và lửa cho A Minh Liên vô cùng giận dữ Cho rằng ông bất công Sau một thời gian ẩn nấp mệt tìm đến phần bua. Tất nhiên Chu Hạo Khiêm không kể chuyện đã dốc tất cả sức mạnh cho bốn tên ác ma này. Nhưng thật không ngờ, chúng lại cùng hợp lực, nhìn lúc Âm không để ý, tạo thành một trận pháp rồi giết hại Âm. A Bính sau khi tìm được Thanh Nam Thinh trở về, nhận được hung tin sư phụ đã bị hạ chết liền vô cùng đau khổ. Theo những gì người ta đồn đại, thì A Bính chính là người xây dựng ngôi cổ mộ rộng lớn này và báo vội cũng đăng nghịch chôn cất tại nơi đây. Nhưng có một điều anh ta không thể thay đổi, đó chính là huyết linh hồn của những tên nô đệ bị sư phụ thu hồn phách bị mất. Dù người đi vào cổ mộ đều không thể ra, chính là do bị hồn phách của những tên nô đệ năm xưa h ám hại. Chúng chết đi đều mang một lối oan hận, chính vì vậy mà không thể nào siêu thoát. Và tất cả những ai đến đây cũng đều bị chúng siết chết một cách đệ như hạt dằn. Đó là những xì sư phụ cư được nghe kể, cũng không rõ là đúng hay sai, và những linh hồn đó thực sự tồn tại hay không, nhưng hiện tại nó không phải là mối quan tâm của họ. Điều họ quan tâm bây giờ chính là tìm ra thanh năng thi. Theo lời kể của sư phụ cư, thì chắc chắn báu vật nằm trong cổ mộ này, nhưng chính xác là ở vị trí nào? Ông cố gắng bấm chỉ tìm tung tích thanh năng thi, nhưng thực sự không cách nào nhìn thấy được. Cũng không có cách nào khác, thôn phốc quản lý sa lệnh cho đám hắc y nhân chỉ nhòm ra tìm kiếm xung quanh cổ mộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net